Trạch Thiên Kiếu Miu Nị Quyện 6 chương 48 tiếng gió trên sông L Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.irf Vinh Quy Quy Nơn Gơn Thuốc 3 ngày chỉ uống một lần Nếu như đổi lại người bình thường Chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề Tiếu Trương sẽ không xảy ra vấn đề, năng lực phục hồi của hắn vô cùng cường hãn Say sư ngủ nửa canh giờ, hắn tỉnh lại, nói tinh thần đã phục hồi. Trần Trường Sinh nói thật sự không cần đồng hành. Cũng không phải là người trong đồng đạo cần gì đồng hành. Tiếu Trương đứng dậy nhận lấy lương khô cùng hộp thuốc Trần Trường Sinh đưa tới, nhắc thiết thương đi ra ngoài. Hắn không rời đi ngay, mà là đi tới thừa bảo các phía cao nhất của thất bão trại cầm đi hộp cổ trà. Sau đó hắn nhìn về những đạo nhân áo xanh cùng triều đình cao thủ, nói tới đây tiếp tục. Tiếu trương đã đi, những đạo nhân áo xanh cùng triều đình cao thủ còn có thần nọ doanh tất cả đều đi. Trần trường sinh đám người tự nhiên cũng muốn đi. Hai bên đường Phụng Dương huyện Thành Dân chúng lại không đi Bọn họ hướng về phía Trần Trường sinh quỳ lạy không ngừng Thành kến hành lễ Thậm chí rất nhiều lão nhân ra dù hành động bất tiện Cũng được con cháu nhà mình mang tới bên cạnh Hy vọng nhận được giáo hoàng chúc phúc Nếu như lúc bình thường Trần Trường sinh hẳn là sẽ ở Phụng Dương huyện thành một thời gian ngắn Xem một chút bệnh cho các tín đồ Hoặc là theo như giáo điện nói tiến hành một cuộc quan minh tiểu tế Nhưng hiện tại hắn không có thời gian Hắn phải rời đi Cũng may hổ tam thập dị đã truyền thư cho đạo điện lân cận Đã làm tốt an bài đưa thuốc đến nơi này Dựa theo Trần Trường Sinh yêu cầu Hẳn là còn sẽ có môi hai vị thần quan an hiểu thánh quen thuộc tới đây Nguyện thánh quan tồn tại với các ngươi Trần Trường Sinh nói với dân chúng Phụng Dương huyện Thành Dân chúng lần nữa quỳ gối như Thủy Triều rồi Phụng Dương huyện Thành lướt qua xích sắc đi tới trong hạt cốt người ở Thư Thớp Nghĩ tới lúc trước chút ức hình ảnh Đường tam thập lục nói cho đến mới vừa rồi Ta mới cảm giác được ngươi thật sự là giáo hoàng Giáo hoàng là thần thánh Tất nhiên phải nhận được vô số tín đồ kín sợ Nhưng kín yêu phát ra từ nội tâm lại không phải dễ dàng như vậy Thông thường mà nói cần có thời gian tiếp lũi Do đó phát sinh danh vọng tiếp lũi Trần Trường sinh kế nhiệm giáo hoàng mới chỉ 3 năm Địa phương nhỏ vắng vẻ như Phụng Dương huyện thành Nếu như Đạo Điện Tuyên tụng bất lực Thậm chí rất nhiều tín đồ còn không biết chuyện này Hắn có thể có được nhiều tín đồ kính yêu phát ra từ nội tâm như vậy Trình độ rất lớn muốn quy công vào những chuyện như An Hoa Tuyên Dương Chu Sa đang, Quốc giáo hoạt động tụng thánh nổi lên tác dụng vô cùng lớn Trần Trường Sinh không muốn nói những chuyện này Chuyện đề tài nói Tiếu Trương gặp phải tiểu quái vật hẳn là trự tốt Đường Tam Thập Lục nói có thể Nếu như Tiếu Trương không phải là trước đó đã bị trọng thương Làm sao lại bị hắn đánh lén thành công Chiếc tủ nói chưa chắc như vậy, trự tô ở trong vấn Thủy Thành cũng đã bị thương cho nên ngươi không nên khinh thường. Đường Tam Thập Lục nghe hiểu ý tứ của hắn, hơi kinh nói chẳng lẽ quái vật kia phiền toái như thế ư? Trần Trường Sinh nói quả thật rất phiền toái. Lúc nói những lời này, mặt mày hắn ẩn có thần sắc lo lắng. Không phải bởi vì trừ tuột, mà là bởi vì chuyện tiếu trương nhắc nhở hắn, thánh nữ phong có thể có chút vấn đề. Đường tam thập lục cùng chiếc tụ cũng rõ ràng hắn đang lo lắng cái gì. rồi đi Phụng Dương huyện Thành. Tốc độ di chuyển đã so với vài ngày trước đó nhanh hơn rất nhiều. Nhưng Trần Trường Sinh vẫn cảm thấy không đủ nhanh. Nếu như nam khê trai thật sự có biến cố gì Nàng đang bế quang ở thánh nữ phong Có thể gặp phải nguy hiểm gì hay không Theo bờ sông đi cực nhanh hơn 10 dặm Cũng nhìn không thấy phụng dương huyện thành nữa Trên mặt sông thuyền bè cũng trở nên hiếm hơn rất nhiều Trần Trường Sinh đem nam khách từ chu viên đưa ra ngoài Sau đó nhìn về chiếc tụ đám người Đường tam thập lục có chút mâu thuẫn trong lòng, nói làm sao cảm giác mình biến thành một con mèo vậy. Chiếc tụ nói ngươi từng gặp cái lồng mèo lớn như chu viên hay chưa. Hộ tam thập nhị khiêm cung nói có thể ở trong tiểu thế giới của bệ hại chốt lát, đó chính là phức phận thật lớn. Chiếc tủ nhớ nhớ mày. Đường tam thập lục thở dài, nói quá mức rồi. Trần Trường Sinh nói mau mau Nam khách nhìn bọn hắn bị đưa vào chu viên Hỏi Trần Trường Sinh chúng ta đi nơi nào Hiện tại nàng đã biết cũng đã nhớ được tên Trần Trường Sinh Nhưng vẫn không biết mình là ai U mê như tiểu hài tử Chúng ta đi thánh nữ phong Trần Trường Sinh mở ra bản đồ chỉ rõ phương hướng cho nàng Nam khách ánh mắt vẫn ngẩn ngơ, không biết có hiểu bản đồ hay không, lại hỏi muốn nhanh bao nhiêu. Trần Trường Sinh nói càng nhanh càng tốt, dĩ nhiên, ngươi không thể bị thương. Nam khách nói hiểu rồi. Sau đó nàng bắt lấy cổ Trần Trường Sinh, liền hướng trên mặt sông ngoài vách núi nhảy xuống. Gió sông lạnh lẽo, gào thét đập vào mặt Trần Trường Sinh cảm thấy tỉnh táo rất nhiều. Sau đó, hắn nhìn mặt sông càng ngày càng gần, lại không có cách nào tỉnh táo. Hắn lúc này mới nhớ tới, sau trường huyết chiến ở tuyết lĩnh, hai cánh của nam khách biến mất. Như vậy nàng làm sao bay được? Nam khách đôi mắt ngờ nghệt cũng xuất hiện một tia ngơ ngẩn. Nàng chỉ biết mình có thể bay, dựa theo bản năng nhảy vào không trung. Căn bản không có bất kỳ sợ hãi Cũng không do dự Nhưng mặt chính mình trước kia đến tột cùng là làm sao bay được Nam khách bằng vào thân pháp tựa như tiêu chết của mình Ở không trung ngoài nối làm mấy lần phút bay kinh thế hải tuột Có thể so với thú di Nhưng vẫn tiếp tục rơi xuống Hai người rơi xuống càng lúc càng nhanh, mặt sông càng ngày càng gần. Nàng khẩn trương nhắm hai mắt lại. Trần trường sinh thở dài, nghĩ thầm chi chi không ở bên người. Sau đó dùng phương pháp gì để nhanh chóng làm khô y phục ướt đẫm đây. Thời điểm mắt thấy sắp rơi vào nước sông, hai đạo thanh âm sau lưng nam khách vang lên. Thanh Âm kia có chút giống giấy trắng trên mặt Tiếu Trương bị gió trong tầm Dương Thành phức động Là tầm Dương Thành mà không phải phụng Dương Thành Bởi vì giấy trắng trên mặt hắn ở tầm Dương Thành là đầy đủ Vừa có chút giống cánh buồm trong thời gian ngắn nhất Dương lên Dĩ nhiên giống nhất vẫn là Dương cánh Cánh trên u lục dài hơn 10 trượng từ sau lưng nam khách vung ra Mang theo nàng lướt qua mặt sông chảy xiết Sau đó bay lên Trần Trường sinh cách mặt sông gần hơn Đáy dày thậm chí cũng dậm trên nước sông Để lại một chút rung động Xa xa nhìn lại tự như chuồng chuồng điểm nước Giáo hoàng Trần Trường sinh rời khỏi Phụng Dương Thành Nhưng dân chúng trong tòa thành nhỏ này thật lâu không muốn rời đi Bờ sông trong một ngôi tử lâu Một công tử trẻ tuổi nhìn dân chúng vẫn nhìn về nơi xa hạt sông này Trên mặt toát ra cảm xúc chán ghét Thật là một đám ngu dân Một thiếu nữ dung nhanh thanh xinh đẹp đi ra chính là một tử thi vị công tử trẻ tuổi này là biệt thiên tâm Thấy một tử thi đi ra ngoài Biệt thiên tâm nhất thời đổi một vẻ mặt khác Ông Tồn nói gió sông có chút lớn Cẩn thận chút Năm đó mục tử thi bị trục xuất khỏi ly cung Vì thế sạch quốc giáo truyền thường Nhưng cảnh giới thực lực nguyên từ Đại Tây Châu Làm sao lại để ý tới gió sông Biệt thiên tâm chỉ là muốn muốn biểu đạt sự quan tâm của mình Mục tử thi khẽ mỉm cười Rất tự nhiên đón nhận sự quan tâm của hắn Cùng hắn đứng gần thêm chút ít Các bạn đang nghe chuyện tại truyện